Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm like Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 252 uh, Kiếm like uh, Như vậy là chúng ta đã thấy nhân vật bùi tiền, một nhân vật mới đã xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An Và đây uh, có thể được coi là đệ tử đầu tiên khi các bạn theo, theo theo dõi tiếp Thì là đệ tử đầu tiên của Trần Bình An Rất là thú vị Xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Xem uh, hai nhân vật này của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào nhé Mời các bạn vào lắng nghe tập chuyện. Kiếm nay Tập 252 Thờ dịp tiểu quân nương tạm thời tháo xuống phòng thủ tâm lý Trần Minh An cười hỏi Người luôn cảm thấy ta có tiền Thì phải cho ngươi bạc Đây là vì sao ta có tiền hay là không? Liên quan gì tới ngươi? Ta có một núi vàng núi bạc Thì nhất định phải cho ngươi một đồng tiền sao? Tiểu cô nương gọn gàng, rất khoát đáp. Đúng vậy Vì sao lại không cho ta? Ngươi không phải là người tốt sao? Ngươi cho ta mấy chục lượng bạc Không phải là nhổ sợi tóc trên đầu sao? Ta biết ngươi là người tốt người tốt nên làm việc tốt nha Trần Bình An nghĩ nghĩ Thay đổi một phương thức Nếu người có rất nhiều tiền, sau đó có một ngày ta không có tiền nữa, người sẽ tùy tùy tiện tiện tặng bạc cho ta sao? Nó lặng lẽ không lên tiếng. Nghĩ ta không lấy bạc đập chết người, coi như là tốt rồi. Cuối cùng mang từng nến bạc lớn, nhặt toàn bộ mang về nhà, tất cả đều là của nó. Nhặt xác cũng không cho người nhặt. Chỉ là những lời nói trong này, nó không dám nói trước mặt. Nhưng mà khi nghĩ lại Nó lại trải trái lại Luôn cùng ý thức đồng một điểm Một lấy không bạc từ trong tay của người kia Khả năng không cao hắn lấy đâu ra nhiều đạo lý Làm người ta chán ghét như vậy chứ Thực sự đã đọc được từ trên sách mà ra sao Nó cảm thấy từng chữ trên sách Đều rất đáng ghét Hai người nhất thời không nói gì Tựa vào Trên cái lưng ấm áp của Trần Bình An Bùi tiền im lặng hồi lâu Nhỏ giọng hỏi Ngươi là người tốt Trên đời này người tốt chính là kiểu người như ngươi, đúng không? Trần Bình An không nói. Núi rừng cách đó không xa, chấn động. Có quái vật lớn, lăn đi, thành thế kinh người. Không ngừng truyền đến tiếng cây cối gãy đổ. Vờ vặn thẳng hướng Trần Bình An bên này, là một con trâu xanh, gãy sừng, máu tươi đầm đìa ở trên lưng da chóc thịt bông. Chiều cao lưng của con súc sinh này, còn cao hơn một cái đầu so với nam tử trẻ khỏe nó lấy tiếng người giết gạo từ khai trần bình an thực ra đã đoán được phương hướng của con đường đi nó đi ngang quả. cho nên dừng bước. tuy toàn thân con trâu kia đầy khí chất hung tận. Như có vô số oan hồn quanh quẩn cuốn thân hiển nhiên là không phải là một hồi chiến sự tích cóp được nhưng mà trần bình an bây giờ vẫn không muốn ra tay con trâu nổi hung đôi mắt đỏ tươi thế mà cũng sửa đường tuyến hùng hãn húc về phía kẻ bắt mắt kia. mặc dù nó là nỏ mạnh hết cả phàm phu tục từ nếu chúng phải cú va chạm này khẳng định là tan xương nát thịt trần bình an vươn toay vòng qua đầu vai từ chắn của bụi tiền nhảy xuống tấm bào tháp trấn yêu phù kia ném về phía con súc sinh bị đánh về nguyên hình đó sau đó nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ chém một kiếm con trâu xanh bị trấn yêu phù chân áp Khiến thế Khiến thế lao đi bị khựng lại Trong lòng biết là không ổn Vừa muốn đi đường vòng Một luồng kiếm cương Đã nhắm đầu bổ xuống Phành một tiếng Quái vật lớn mắt to như là chuông đồng Trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa Thu kiếm trở vào vỏ Khống chế tấm chấn yêu phù Linh khí không dư thừa kia Quay về trong tay Thu vào trong tay áo Trần Bình An nhìn cũng không thèm nhìn Hai nửa thi thể kia Cõng tiểu cô nương Tiếp tục tiến lên Xa xa vị phủ quân Kim hoàng nhanh chóng Mãnh liệt chạy tới Cũng là vết thương trồng chất Hắn vội vàng dừng ở phụ cận thi thể thủy thần Ở trong tay cầm pháp bảo thương sắt. Bên chân vị bá chủ đại yêu này Vị sân thần này nuốt nước miếng Tuy đầy bụng kinh ngạc Lại không có quá nhiều sợ hãi Trái lại có vài phần kính ý phát ra từ phế vụ Sắc mặt nghiêm túc Ông quyền nói Cùng tiễn tiên sự Trần Bình An không ngừng bước Chỉ là quay đầu Hướng vị thần linh nơi đây toàn thân chính khí kia Cười phất tay Chỉ là cái nhấc tay thôi Không đáng nhắc tới Lần sau có loại yến hội này Trong phủ các người chớ có tùy tiện mời người khác Tuy là ý tốt Nhưng mà trên đường tu hành Sợ nhất là ngoài ý muốn Nhưng về sau nếu ta đi ngoan ca nơi đây Khẳng định sẽ quấy dày phủ quân Đòi phủ quân một chén rượu đấy Phúc họa nhìn như là xa ở hai cực. Thực ra chỉ trong một chén rượu. Cùng một bàn tiệc Vị sân thần phù quân kia. Mặt toát mồ hôi đấy Bàn phủ xin nhận dạy bảo. Trần Bình An sau khi cõng bùi tiền đi ra mười mấy dặm. Thả nó xuống. Một lớn một nhỏ. Một cao một thấp. Hai bên đối diện. Nó có vẻ mặt ngơ ngác. Giả ngốc. Trần Bình An xòe tay. Nó nhăn mặt đập hai tấm thiêu đăng phù Vào trong lòng bàn tay Trần Bình An Không thể tặng cho ta một tấm sao Ta chạy đường núi xa như vậy Cuối cùng thực sự là chạy không nổi nữa đâu Trần Bình An chậm rãi tiến lên Vậy thì về sau làm tốt hơn một chút Tiểu cô nương ở một tiếng Yên lặng đứng bên cạnh hắn Lòng dạ sắt đá Người tốt cái gì Ta nhổ vào Là ta mù mắt chó rồi Trần Bình An sách tài nó. Suốt ngày ở trong bụng nói xấu người ta. Không tốt đâu đấy. Bùi tiền kiệm có chân lét lên ổ. Không dám nữa, không dám nữa. Trần Bình An lúc này mới buông tay. Sau một lát, Trần Bình An lại kéo tài nó. Tiểu con nương hốc mắt đỏ bừng, thề thốt khẳng định. Lần này thực sự không dám nữa mà. Lại đi mời mấy bước. Trần Bình An vừa đưa tay. Bùi tiền đã đặt mông ngồi trên mặt đất khóc toáng lên trần bình an mặc kệ vẫn đi về phía trước thấy nó hẳn căn bản là không có ý dừng bước vội vàng dừng tiếng khóc đứng lên sợ hãi rụt rè đi về phía trước vì để cho mình không ở trong bụng mắng tên kia nó tìm một biện pháp có thể quản được suy nghĩ trong đầu của mình chính là bắt đầu niệm đứt quãng nội dung ở trên những quyển sách kia thật sự là thê thê thảm thảm trần bình an không để ý tới nó nữa hành tàu trong núi rừng mênh mông Nhớ tới khối sân tự ấn kia Trần Minh An càng thêm trầm mặc Không biết có phải là ảo giác hay không Tàu tình đảng luôn cảm thấy Thời gian trôi qua rất nhanh Trước kia là Đại Giang Đại Hà Chậm rãi mà đi Hôm nay là khe nước trong núi ao ao chảy Thậm chí sẽ làm cho người ta nghe được tiếng nước chảy Trong cái trước mắt thu đi đông đến Lập tức nghênh đón tuyết đầu mùa năm nay Hơn nữa vừa rơi vào Đã rơi như là lông ngỗng Khiến cho tào tình lãng tỉnh lại lúc sáng sớm. Ngồi ở trên giường. Nhìn về phía tuyết lớn mờ mịt. Ngoài cửa sổ. Ngẩn ra không dám tìm. Mặc quần áo xỏ dày. Nhanh chóng đẩy cửa ra. Chuyện đầu tiên chính là muốn nói cho người kia. Có tuyết lớn rồi. Chỉ là nhìn cửa sổ. Chỉ là nhìn cửa của căn nhà bên đó. tào tình lãng gãi gãi đầu. Rốt cuộc nhớ lại người kia đã rút rời khỏi rất lâu. Nhưng mà hắn vẫn thường xuyên cảm thấy. Người nọ tựa như đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ trong sân. Sáng sớm cũng tốt, nửa đêm cũng vậy. Vừa ra khỏi cửa, sẽ có thể thấy hắn. Nói cũng không nhiều, chỉ cười, nhìn về phía mình. Hy vọng là tuyết rời điểm báo năm được mùa. Tào tình đãng nâng tay lên hà hơi. Có chút lạnh, phải mặc thêm một bộ quần áo. Nên giúp về phòng. Sau khi mặc thêm, đoàn đoàn chính chính. Ngồi ở trước một cái bàn gỗ nhỏ, cha tự tay làm, mở ra một quyển sách, bắt đầu đọc diễn cảm văn chương Thánh Hiền. Ở thời điểm cuối thu, học thục bên kia đã thay đổi. Tiên sinh dạy học, càng thêm nghiêm khắc, giống với học vấn lớn hơn một chút. Đạo lý nói rất rõ ràng minh bạch, dù là bạn học không thích đọc sách nhất ở học thục, cũng nghe hiểu được, rất lợi hại. Tào tình lãng học thuộc sách xong, trà trà tay cho ấm. Có chút lo lắng, tiền dư trong nhà không còn nhiều nữa. Sau khi cha mẹ qua đời, quan phủ cho một khoản tiền trợ cấp, nhưng mà không cho nó hết. Trong một lần, nhà môn mỗi tháng đều sẽ dùng đúng hạn để cầm tiền tới, giao tất tận tay nó. Tào tình lãng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nhà môn làm việc đều là như vậy. Hơn nữa nó không có cha mẹ. Ở kinh sư Nam Uyển Quốc lại không có người thân quen. Trước kia muốn ăn cái gì, mua cái gì, đều chỉ cần nói một tiếng với trường bối. Bây giờ, cần nó tự mình tính toán tỉ mì. Mỗi một đồng tiền đều rất cẩn thận. Loại tư vị này không dễ chịu, nhưng mà không có cách nào cả. Dù sao cũng phải là phải sống. Cũng may lúc mình khó khăn nhất, người kia ở trong nhà, khiến tàu tình lãng cô đơn giữ tòa nhà này lặng lẽ có chút nhớ nhung. Tào tình lãng thay một đôi giày ra Hoãng Tào tình lãng thay một đôi giày ra hoãng Thích hợp ra ngoài thời tiết mưa tuyết Chỉ là lúc xỏ giày Tào tình lãng bật khóc lên Đây là giày mà mẫu thân Mua hôm 30 tết. Năm nay thì sao Cũng may tào tình lãng rất nhanh thôi Đã thu hồi được cảm xúc Đi tới phòng bếp bên kia tùy tiện lót dạ một chút Rồi chuẩn bị rời nhà đi học tục Chỉ là lúc ở trong phòng sắp xếp sách vở tào tình lãng có chút suy nghĩ xuất thần người nọ đã nói có rành, sẽ làm hòm chúc nhỏ cho nó ở trên sách nói quân tử thủ tín một đời nói đáng giá ngàn vàng như vậy hắn hẳn thật là thực sự có việc đi gấp cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào tào tình lãng cầm lấy một chiếc dù giấy dầu đeo bọc hành lý đi ra khỏi khách khỏi sân kinh ngạc phát hiện một vị người quen đi qua ngoài cửa chính là trùng phu tử của học thục một dòng họ rất kỳ quái Lão phu tử mặc bộ áo xam xanh Tay cũng cầm ô giấy dầu Gặp được tào tình lãng Dừng bước hỏi Khéo như vậy người ở chỗ này sao tào tình lãng dù muốn buông tào tình lãng muốn buông dù Chắp tay hành lễ với trùng phu tử Ngẫu nhiên đi ngang qua cửa nhà Trùng phu tử xua tay nói Không cần Đang có tuyết lớn Trùng phu tử học vấn sâu Nhưng một lúc truyền đạo giải thích nghi hoặc rất nghiêm túc. Mọi người đều rất sợ. Tào tình lãng cũng không có ngoại lệ. Chỉ là so với bạn học thì tôn kính càng nhiều hơn mà thôi. Cho nên vị tiên sinh học thuộc này nói không cần vái chào, Tào tình lãng thế sao theo bản năng, nghe theo lời của lão nhân. Sau đó một già một trẻ đều tự cầm dù Đi ở trong ngõ nhỏ tuyết động thật sống. Trùng phu tử tự nhiên nghe từng lời nói tình huống trong nhà của tào tình lãng dù sao ở học thục rất nhiều đứa nhỏ hàng xóm láng giềng chính là bạn chơi cùng bạn học của nó ánh nhìn của tào tình lãng khác thường cùng với một ít kẻ khe khẽ nói nhỏ tào tình lãng chỉ là làm bộ chưa phát hiện chưa nghe thấy cho nên lão nhân hỏi hôm nay sống một mình có khó khăn gì không tào tình lãng cười lắc đầu nói bẩm tiên sinh không Trả lời có nề nếp Tìm từ và tác phong đều không giống đứa nhỏ ở ngõ hẹp Khó trách sẽ bị tiểu cô nương gầy gò trâm trọng Là tiểu phu tử Lão nhân gật gật đầu Lại nói Người trung quy tuổi tác còn nhỏ Thực sự không qua được Có thể nói với ta một tiếng Không cần cảm thấy xấu hổ Những khó khăn trong cuộc sống Ở trong sách ngoài sách đều có rất nhiều Đừng nói là ngươi Cho dù là ta tuổi tác như vậy Vẫn có chỗ cần cầu người ta giúp đỡ Tào tình lãng um ừ vâng một tiếng Tiên sinh Con hiểu Thật sự là có việc khó Sẽ tìm tiên sinh Do dự một phen Tào tình lãng có chút ngượng ngùng Có người lần trước ở trên đường Mang ta đi học thục Đã từng nói những lời không khác lắm So với tiên sinh Hắn nói cho con biết được tương lai Một mình đi học và sinh nhai Cần nhờ người khác để điều khó tránh khỏi Người khác không giúp, không thể oán hận, ghi hận. Nếu người khác giúp, cần phải ghi tạc ở trong lòng. Chồng phu tử phá lệ, cười ra một tiếng. Người đó là Trần Bình An sao? Tào tình lãng ngạc nhiên. Tiên sinh biết sao? Chồng phu tử gật đầu nói. ta với hắn là bạn bè, nhưng mà không ngờ các người cũng quen nhau. Tào tình lãng nhất thời vui vẻ hẳn lên. Trần Bình An. Là bạn của chủng phu tử đó Chủng phu tử đanh mặt giáo huấn Nhưng đừng có cảm thấy có một tầng quan hệ này Người đọc sách không chăm chú Ta sẽ không cho người ăn đòn. Tào tình lãng vội vàng gật đầu Một già một trẻ Phu tử cùng học sinh Đi ở trên con đường cái quan phủ Đã sửa chữa bằng phẳng Bước đi khó khăn Hành tàu chậm chậm Tào tình lãng to gan lên chút Hỏi tiên sinh đã như thế nào quen với Trần Bình an Trùng phu tử chỉ nói là khí nghĩa hợp nhau. tuy quen biết không lâu. Nhưng mà quả thực xứng đáng hai chữ bằng hữu Tuyết lớn ôn ồn, ồn rơi xuống nhân gian. Không muốn ngừng lại. Trong lòng của Tào tình lãng ấm áp. Theo tiên sinh cùng nhau đi tới cửa học thục. Nó quay đầu nhìn lại. Một lần gặp mặt cuối cùng cũng là ly biệt. Người đó đứng ở nơi đó dừng bước. Sau khi nói câu nói kia Hắn một tay cầm ô Dùng tay tiễn mình đi vào học tục. Trùng phu tử ở phía trước quay đầu hỏi Sao vậy? Tạo tình đãng lắc đầu Cười sán lạnh, Quay đầu bước nhanh vào học tục. Trùng tiên sinh sau khi ngồi xuống Ở sành dạy học Đợi toàn bộ mông đồng đều đã đến rồi Mới bắt đầu truyền thụ học vấn Lão phụ tử hai hàng tóc mái trắng xóa Mặc áo xam xanh Tốc độ nói thông thả Khi nói đạo lý thánh hiền với bọn nhỏ Nghiễm nhiên Có một khí tượng Hạo nhiên Gần với thánh hiền Một tòa đình viện Thế gia Quan lại thực sâu Ở kinh thành Nam Uyển Quốc Tầng thư lâu tư nhân của gia đình này Ở kinh sư rất có danh tiếng Hôm nay có thiếu niên thân phận Con vợ kế Lên lầu đọc sách Hắn thường xuyên tới đây lật sách Chỉ là sách cất giữ quý giá Giao quy chẳng những cầm cầm Gia quỳ chẳng những cấm cầm, nến lên đầu, không cho lấy sách ra ngoài. Hộp gỗ rất nhiều bản đơn lẻ, bản tốt nhất đều dán ở niêm phóng. Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện có thể mở được. Hôm nay thiếu niên có chút bi phẫn, trong lòng tích tụ. Tới đây thực ra không phải vì đọc sách, chỉ là muốn tìm một chỗ thanh tịch để giải sầu. Thi huyện, thi phủ Hai kỳ thi lớn tổ chức với toàn bộ học sinh kinh sự. Thiếu niên đều đã qua, đạt được thân phận đồng sinh. Nhưng thành tích cũng không có nổi bật, cho nên chưa trở thành tú tài. Chỉ có tư cách tham gia thi viện. Điều này làm cho ấy náy với mẫu thân mình. Hai vị huynh trưởng cùng nhau tham dự hai kỳ thi ở huyện phổ đều một lần là trở thành tú tài. Thiếu niên vốn có danh tốt, thần thông, mặc dù có chút nghi hoặc khó hiểu không biết vì sao bọn họ văn chương thường thường học thức xa xa không bằng mình thành tích lại tốt hơn lúc trước hắn chỉ cho rằng mình phát huy lúc trước hắn chỉ cho rằng mình phát huy trường thì không tốt mà hai vị huynh trưởng dòng chính vừa vặn biểu hiện càng xuất sắc hơn nhưng mà hôm nay trong lúc vô tình nghe được hai vị huynh trưởng say rượu nói về lè lối hai kỳ thi huyện phù, nói toạc ra thiên cơ hóa ra chính là phụ thân bọn họ lén nút lo lót quan hệ với giám khảo bởi vì gia gia của ba người từng là lão lễ bộ thượng thư của kinh thành học trò khắp thiên hạ từng chủ trì rất nhiều chủ khảo quan thi hội kinh sư huyện phủ của nam uyển quốc thấy gia gia bọn họ phải lần lượt kính xưng một tiếng tôn sư phòng sư đây là quan hệ sư sinh lớn bằng trời của quan trường thiếu niên tin tưởng vững chắc chuyện xấu xa bậc này ra ra tuyệt đối sẽ không làm. Tất nhiên là phụ thân của hai huynh trưởng kia ngụy trang, không tiếc tổn hại gia phong, giành lợi ích riêng. Nếu chỉ vậy thì thôi. Thiếu niên tuy cả con vợ kế, nhưng sinh ở thế tộc, ít nhiều biết được chút mặt tối của quan trường. Nhưng mà căn cứ hai vị huynh trưởng đắc ý bàn luận, vị đại bá đích tôn kia vì sao phải cố ý chèn ép mình, lấy được công danh tú tài vốn là vật ở trong bàn tay mình. Thiếu niên đứng ở tầng đỉnh lầu sách nhìn nhiều giá sách vào bộ sách như vậy cười sâu thảm một thư hương môn đệ vang danh kinh thành to như vậy trừ hắn đệ tử thứ suất này hôm nay còn có mấy người bạn cùng lứa tuổi trong gia tộc cũng muốn tới đây lật sách đọc sách nhiều sách quý hiếm như vậy năm này qua năm khác bị gác gió không ai hỏi thăm chả lẽ không đáng tiếc sao thiếu niên nâng mu bàn tay lau nước mắt đọc sách có tác dụng cây rắm cây ngọc trước đình cái chó. Sau khi xả xong sự bực tức, thiếu niên vẫn bắt đầu tìm sách để đọc. Thi viện vẫn phải thi, sách thánh hiền vẫn cần phải đọc. Cho dù không đọc sách, thì mình vì mình, không vì lấy công danh cho mình, cũng không thể để mẫu thân thất vọng tiếp. Chỉ là hôm nay tâm tình bực bội, nên hắn muốn giờ một quyển sách ở ngoài kinh nghĩa để xem trước. Suốt thời gian chọn sách vở, cuối cùng ở góc của lầu sách lấy ra một cuộn giấy bút văn. Gần như là mới tình Sau đó thiếu niên sừng suốt một ven Hắn vừa bở ra trang bìa Liền cảm thấy có chút không thích hợp Ngón tay đẩy ra một tờ Phát hiện bên trong Thế mà có một đồng tiền Có chút khác với đồng tiền lưu ở Nam Uyển Quốc Chữ triện xa lạ Hơn nữa không phải là tiền đồng sắt Ngọc cũng không phải ngọc Trong suốt lấp lánh Tiền kẹp ở trong quyển sách Khiến hai trang sách có chút dấu vết Chỗ dấu vết vừa vặn có một câu châm ngôn Người đọc sách đều biết, Lại chưa chắc ai cũng tin tưởng. Trong sách tự có nhà hoàng kim, Trong sách tự có nhan như ngọc, Trong sách đều có ngàn bổ thóc. Thiếu niên có chút kỳ quái, Do dự rất lâu, Yên lặng thu vào trong tay áo, Cầm về cho mẫu thân nhìn. Nào ngờ vừa lấy ra, Thiếu chút nữa đã gây họa lớn. Sau đó thiếu niên có lần, Ở trong lúc theo học tại nhà lấy ra đặt lòng bàn tay vuốt ve vị huynh trưởng trong lúc vô tình nhìn thấy thế nên vu hãm nói thiếu niên trộm vật phẩm nhà sách ở trên bàn mình ồn ào huyên náo kinh động ra ra không để tới chuyện thế tục nhiều năm sau đó nữa lão thượng thư hàng năm dốc lòng đạo ra thuật pháp thu hồi cái đồng tiền đó hơn nữa cùng ngày liền điều động toàn bộ quản gia quản sự đáng tin trong phủ Tốn khoảng hai ngày một đêm thời gian mất tỉ mỉ là thách vạn quyển sách Cất chứa trong lầu sách Nhưng mà không thu hoạch gì Chưa tìm được một đồng tiền thư hai Lão Thượng Thư Hạ lệnh mọi người rời khỏi lầu sách Ai cũng không được phép lộ ra việc này Với bên ngoài Nếu không đều bị trục xuất gia tộc Lão Nhân một mình ở lầu sách tự hỏi Hồi lâu Tìm được đứa cháu nội nâm nấp lo sợ kia Mang theo thiếu niên trở về lầu sách Lão Nhân mang bản giấy bút văn Kẹp tiền lúc trước Cùng giao cho thiếu niên mỉm cười nói Nếu có hai đồng tiền như vậy Người sẽ không có phần cơ duyên tiền ra này Yên tâm nhận lấy đi Nên là của ngươi Về sau chuyện chuyên tâm đọc sách Toàn bộ sách trong lầu sách này đều có mở ra với người Mặc người tự lấy Hơn nữa có thể mang ra khỏi lầu sách mà xem Thiếu niên bởi họa phúc được tiếp nhận bộ sách Không hiểu ra sao Lão Thượng Thư còn nói một chuyện bí ẩn, lời nói thâm thía Hai vị trạng nguyên trẻ tuổi xuất thân thần đồng tiên tiền triều, ở trên chuyện khoa cử, thế như trẻ trẻ, đều có không tốt tiếng tăm khi làm quan. Trong đó có một người càng khi tiết tuổi già khó giữ được, cho nên bàn triều đối với điều này tràn đầy kiêng kỵ. Lần này ngươi rất tú tài, không phải là hành vi của đại bá người, hắn còn chưa có phần tâm địa độc ác đó. Cũng không dám có. Ta còn chưa chết đâu. Thật ra là ý của ta. Chính là đe ép ngươi một chút. Luyện tính tình một chút. Về sau cũng tốt cho quan trường tích lũy đầy bùng nổ. Xét đến cùng. Quan trường không phải là chơi cờ. Nước đầu đánh quá đẹp. Ở bàn chiều chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Sau khi thiếu niên tâm tình kích động rời khỏi. Lão nhận xoay người lấy ra một quyển sách khác. Trong đó cũng có dấu vết. Chỉ đã lại không có tiền tệ Nhưng mà chỗ dấu vết là một câu thánh hiền dạy bảo. hữu phỉ quân tử như thiết như tha như chắc như ma. Dịch nghĩa Có người quân tử như mài rũa như cắt như gọt. Hết kỳ chủ Bởi vì có những đồng tiền bởi vì chỉ có một đồng tiền thiếu niên vô hình chung, độc chiếm toàn bộ phúc duyên. Trong cõi tự có ý trời. Điều này thậm chí khiến cho Lão Thượng thư một lòng khát gào tiên pháp, cũng không dám cướp đoạt Lão Nhân chìm nổi quan trường hơn nửa đời người, mang theo một phần cung kính cùng với bội phục từ tận đáy lòng, cảm khai nói, Thế ngoại cao nhân, thật là thủ đoạn của thần tiên. Trên đường núi, Trần Bình An làm cho mình một cái hòm trúc thật lớn. Theo lý mà nói trừ bọc hành lý vài bông kia, còn có thể bỏ vào, không ít vật vặt Nhưng mà Trần Bình An vẫn bảo bùi tiền, đeo bọc hành lý. Cùng với cây cần, câu trúc xanh kia, lại làm cho nó một cây gậy chống leo núi, khéo léo thuận tay. Núi sông xa xôi sau đó, Trần Bình An giống như là ngay từ đầu, vội vàng, đi đường, sốt ruột rời khỏi đồng Diệp Châu. Quay về quê Bảo Bình Châu, biến thành một lần nữa, trầm lòng. Chỉ là hại tiểu cô nương bùi tiền, khổ sở mệt mỏi, thê thảm, phải nói là tiếng oan than dậy đất. Chỉ là so với lúc đầu quen biết thẳng như là ruột ngựa, lời nói đâm chọc người ta, không biết là đọc được một ít sách, hay là vì lo lắng trần bình an, căn dặn, bỏ nó lại mặc kệ. Mặc dù là câu oán hận, bùi tiền cũng đã học được nói chuyện quanh co lòng vòng trần bình an đối với việc này từ trước tới giờ như là gió thoảng bên tai càng khiến cho bùi tiền u oán không thôi suốt quãng đường sau đó hai người kiến thức rất nhiều cảnh tượng khiến bùi tiền mở rộng tầm mắt ví dụ như là đêm thu lần nào đó gặp vô số đom đóm như là treo đầy đèn lồng nhỏ thừa dịp trần bình an không chú ý nó liền dùng cây gậy chống leo núi kia bộp bộp một trận đánh cho xác nằm ngổn ngang khắp nơi trần bình an vừa quay đầu nó liền lập tức thu tay lại Làm bộ làm tịch vui đầu chạy đi Bọn họ còn đi qua lại Một mảng rừng rậm cổ quái đến cực điểm Đất đai màu mỡ Cành cây vươn ra Treo đầy thi thể khô quắt các loại chim bay thú chạy Bùi tiền sợ tới mức nắm lấy tay áo của Trần Bình An Mới dám đi đường Trần Bình An trước khi vào rừng Lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phủ Ném về phía núi rừng Phát hiện tấm phù lục chất liệu bình thường đó bỗng nhiên cháy lên chỉ là cháy rất chậm trần bình an liền lập tức đi vào trong đó bùi tiền xin trần bình an cho nó một tấm phù lục làm bùa hộ mệnh trần bình an ngoảnh mặt làm ngơ nói với nó nếu sợ những thứ cổ quái kia thì lớn tiếng đọc thuộc sách đạo lý thánh hiền có thể trừ tà bùi tiền nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn vừa nắm chặt cổ áo trần bình an vừa dốc sức ngậm ngà nội dung ở trên quyển sách nọ thật ra quyển điền tịch nho ra đó rất mỏng Toàn bộ chữ trên đều đã nhận biết. Sách cũng đọc xong. bù tiền lúc trước muốn đổi sang một quyền mới. Đừng có để nó lật đi đật lại. Chỉ đọc một quyển sách nữa. Quá nhàm chán. Nhưng mà Trần Bình An lại không cho phép. Muốn đọc sách nhiều lần. Còn không chỉ là xem sách. Cần đọc ra. Lúc sáng sớm, hắn luyện tập kiếm lô lập thùng Nó phải bắt đầu đọc. Lúc hoàng hôn, hắn vẫn luyện tập lập thùng Nó vẫn đọc. Đến cuối cùng thực sự khiến nó học thuộc lầu toàn bộ văn chương đợi tới lúc hai người đi ra khỏi khu rừng rậm chưa bất cứ bất động chưa có bất cứ động tĩnh gì khác thường bùi tiền đầu đầy mồ hôi là đọc sách tới mức mệt cổ họng cũng nghẹn rồi mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài mười mấy dặm từng cái cây to lớn mới bắt đầu điên cuồng lay động như là đang phát tiết tức giận vậy sau đó hai người còn đi ngang qua một thung lũng bên cạnh đầm nước dưới thác nước bốn bay tán loại Làm cho người ta hoa cả mắt Bồi tiền thừa dịp Trần Bình An nấu cơm Lấy thế sách đánh Không kịp bưng tay Đánh giết mười mấy con bướm Chọn con đẹp nhất Bốp một cái Kẹp vào trong trang sách Kết quả trúng một cú ký mạnh vào đầu của Trần Bình An Kết quả trúng một cú ký mạnh Của Trần Bình An Nó đau tới mức ngồi ở trên mặt đất ôm đầu kêu lên Chán sưng đỏ Lúc ăn cơm sắc mặt cũng chưa tốt liệt Hai người còn gặp tiều phu đốn củi xuống núi Còn ăn của người ta một bữa cơm. Trần Bình An muốn cho chút tiền. Người hàm hậu thuần phát kia không chịu. như thế nào cũng không có chịu cầm. Trần Bình An đành phải bỏ cuộc. Đi ra hàng rào trước sân. Đòi bùi tiền nói lời cảm tạ với người ta. Bùi tiền ăn ăn cơm không ít. Lại không quá vui. Chỉ là trong lúc vô tình. Sau khi nhìn thoáng qua ánh mắt của Trần Bình An. Lập tức ngoan ngoãn cúi đầu. Nói lời cảm tạ Hai người rời khỏi dãy núi kéo dài. Lập tức gặp sông lớn bùi tiền lần đầu tiên thấy được người kéo thuyền Kéo thuyền lớn Dưới mặt trời chói chang Các nầm nhân đó hô khẩu hiệu Nó nhìn mặt trợn mắt há hốc mồm Sau đó vui trộm Hình như là những người sống khổ sở trên đời này Thật đúng là không ít Nhưng mà rất nhanh thu hồi nụ cười Nếu để cho gã kia nhìn thấy Lại không có kết cục tốt đâu Lần trước mình nhặt củi ở đây một chút Hắn chỉ cho phép mình mang bụng đói Kêu vang Ăn một bát cơm nhỏ hey. Trần Bình An này thực sự là khó hầu hạ Đại gia có tiền đúng là thích ăn đòn Chờ nó lấy cái cây gậy leo núi Ở trong tay vụng trộm Luyện ra tuyệt thế kiếm pháp Nhất định Phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ Đến lúc đó Xem hắn còn trừng mắt lên với mình như thế nào đây à, Mình xin gửi tên lấy nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào